Kính thưa quý vị và các bạn. Vào khoảng 5 giờ sáng ngày 13 tháng 11 năm 2010, hàng trăm dân dân Mai Lĩnh, một họ đảo thuộc giáo xứ Tân Lộc, đã tập trung một cách ôn hòa trong khuôn viên trường tiểu học Thu Thủy, thị xã Cửa Lò. Họ đã giải tán sau gần 3 giờ tập trung và để lại một bức tường cao khoảng 1 mét, dài 100 m ngăn đôi khu vực sân thể dục trường 2000 mét vuông. Với các công trình xây dựng còn lại của trường Sự việc xảy ra chỉ là giọt nước làm tràn ly những căng thẳng tồn tại lâu nay với chính quyền địa phương Nguồn gốc sâu xa của vấn đề liên quan đến cuộc đấu tranh giành lại đất đai của giáo dân họ Mai Lĩnh trong suốt 15 năm qua Bước xúc với các giải quyết của chính quyền tỉnh Ngay thời điểm buổi sáng diễn ra lễ bế mạc tuần tính tâm các linh mục trong toàn gia phận ngày 13 tháng 11 giáo dân đã tập trung và dẫn đến sự việc nêu trên. Còn ở trong thời điểm hiện tại tình hình giáo họ Mai Lĩnh có những chuyển biến gì? Trang tin điện tử Giáo phận Vinh đã có cuộc phỏng vấn Đức giám mục Nguyễn Thái Hợp. Xin mời quý vị cùng các bạn nghe sau đây toàn bộ nội dung cuộc phỏng vấn. Xin giới Đức cha Synecha cho biết thêm về sự việc đông đảo giáo dân Mai Lĩnh tập trung biểu tình và tiến hành xây dựng một bức tường xây ngăn cách trong khu vực đất tranh chấp tại phường Thu Thủy thì xảy kính thưa quý vị, thực sự là cái câu chuyện đất của Mai Lĩnh là một câu chuyện dài và rất dài. Thì nếu mà trở lại Lịch sử này chứa thì chúng ta có thể nói là vào khoảng năm 1937 chính quyền bảo hộ đã cấp cho giáo dân một khu đất khoảng 3 mẫu 6 sào tức là tương đương với khoảng 15000 ngạch vuông và cái đất này để cho giáo dân sử dụng vào mục đích tôn giáo, mục đích thờ tự. Từ đó cho đến năm 1995 Thì tên phần đất gọi là ruộng Đức bà Giáo dân vẫn sử dụng Để phục vụ hương khói cho nhà thờ Đến năm 1995 Thì Ủy ban nhân dân thị xã Cửa Lò và phường Thu Thủy Tự ý quyết định Lấy một phần diện tích đất này Để xây trường tiểu học Thu Thủy Mà không có sự đồng thuận của giáo dân Cũng như không có quyết định thu hồi đất Theo đúng pháp luật và chính vì vậy từ đó à, cuộc cảnh chấp kéo dài các linh mục quản xứ Nguyễn Tràng Nguyễn Văn Khang và Nguyễn Xuân Hoàng với giáo dân trong xứ đã liên tục có đơn thư đề nghị các cấp có thẩm quyền trả lại phần đất lên trên thì ban đầu chính quyền thị xã ban hành nhiều quyết định là không thừa nhận quyền sở hữu của giáo dân trong phần đất nói trên những mà rồi thì Sau đó thì thị xã cửa lò với áp lực của giáo dân đồng ý bồi thường với giá 37.000 đồng một mét Thì cái quyết định của thị xã cửa lò này vừa không được giáo dân chấp thuận vì cái giá rẻ mặt Và lại vừa bị Ủy ban nhân dân tỉnh với cái văn bản tiếp theo Thì lại nói rằng Cái đề nghị của Ủy ban nhân dân thị xã lò Chấp nhận bồi thường là không đúng Với quy định của pháp luật Và từ đó Thì giáo dân vẫn tiếp tục Là khiếu nài Và Như Anh vừa hỏi đó Thì cái ngày 13 tháng 11 Năm 2010 Lúc mà giáo Phật Đang tổ chức quần tính tâm Thì ngày cuối cùng đó thì giáo dân à, tụ họp nhau hàng mấy trăm người à, Tại cái khu trường tiểu học thu thủy Và xây dựng một cái bức tường à, Và nói rằng à, cái mảnh đất còn lại bên kia đó Mà dùng trường làm dùng làm sân chơi là đất của giáo dân à, Thì giáo dân đòi trả lại đất đó Thì lúc đó thì công an à, mới gọi lên tòa giám mục Và gọi chân tra Sứ của cửa lò Và cho Nguyễn Xuân Hoàng Và gọi tòa giám mục là Yêu cầu để can thiệp Thì à, tôi có gọi xuống Và cho giáo dân Thì giáo dân đồng ý là chấm dứt Nhưng mà khi họ chấm dứt Thì họ cũng xây xong bức tường Và từ đó Thì hai bên vẫn tiếp tục Một bên đòi phải Phá bức tường Một bên thì nói là nếu không trao đất thì không phá bức tường Vậy thì Thư Đức Cha cái quan điểm giải quyết vấn đề của giáo phần nói chung là như thế nào? À, thì uh, sau đó chúng tôi uh, đối thoại với cả hai bên Bên chính quyền thì nói là nếu không phá bức tường thì sẽ không giải quyết vấn đề đất cờ lọ Bên giáo dân thì nói là nếu mà không trao đất thì không phá bức tường Đó là một điểm Được điểm thứ hai Phía giáo dân Thì yêu cầu Làm đơn yêu cầu đòi trả lại đất Phía chính quyền Thì nói là Đất là của nhân dân Mà chính quyền quản lý Nếu mà giáo họ Có nhu cầu Thì làm Tờ trình để xin cấp lại đất Và hai quan điểm đó Gần co nhau Dạng coi nhau từ tháng 11 Cho đến cuối tháng 12 Và cuối cùng Thì uh, uh, Giáo Phật uh, Tòa giám mục Đã đứng ra để can thiệp Thì cái can thiệp đầu tiên Là tòa giám mục yêu cầu uh, Giáo dân Làm tờ tình xin cấp đất Và giáo dân Xin cấp 1.000 ngàn mét Và cái tờ tình đó Được uh, Chính quyền Nghệ An um, Chấp thuận uh, Nhưng Chính quyền Nghệ An nói Nếu mà không dỡ cái hàng rào đi Nếu không tuân thành pháp luật Thì Chính quyền sẽ Dùng lực Để mà Phá động Cái hàng rào đó Và sau đó Mới cấp đất Đứng trước Tình trạng như vậy thì trước khi mà lễ Giáng sinh sắp đến Thì tôi yêu cầu với giáo dân là tôi bảo đảm với giáo dân là Nên phá cái hàng rào đó đi, bức tường đó đi Để chúng ta chuẩn bị mừng lễ Giáng sinh trong an hòa, trong bình an Vì đêm Chúa Giáng sinh được gọi là đêm an bình Và đó là một sự kiện Một hoàng tử Đem đến an bình cho nhân loại Thì không có lẽ Vì vấn đề đất khác Mà chúng ta mất khóa bình Thì tôi yêu cầu giáo dân Là phá hàng rào đó đi Để uh, Chúng ta Chuẩn bị một chúa Vậy thì uh, Phản ứng của giáo dân Sau khi được uh, Có ý kiến của Thòa Giáp Mục như thế nào ạ yeah. Dạ Phản ứng của giáo dân thì rất bức xúc, vì giáo dân nói là xin Đức Cha coi chừng là Nhà nước hứa, mà hứa hảo như đã hứa từ bao nhiêu năm nay. À, thì à, chính vì vậy, à, tôi có đến làm lễ à, trước Giáng sinh tại Nhà thờ Mai Lĩnh. Tôi nói với à, tất cả cộng đoàn Mai Lĩnh, tụ họp rất đông trong một ngôi nhà thờ đang xây dựng là... Vì à, Chúa đang chuẩn bị Chúng ta đang chuẩn bị mừng Chúa Giáng sinh Thì chúng ta à, không thể à, căng thẳng vì chuyện đất khác Mà quên mất Thì vấn đề chuẩn bị tâm linh Và tôi xin hứa là tôi làm trung gian à, Để Và tôi cũng mong rằng Nhà nước sẽ giữ lời hứa của mình à, Để cấp lại đất cho chúng ta Khi chúng ta đã Phá cái hàng rào đó Thì tôi cũng cảm ơn giáo dân Là đã phá hàng rào Và tôi nói tôi lấy cái Cái cái danh dựng của tôi Để cố gắng để thuyết phục Bên nhà nước Và tôi cũng nói một câu à, Nếu mà chính quyền mà không à, Thi hành cái điều đã hứa Thì lúc đó anh chị em muốn làm gì làm à, Tôi cũng đành bó tay thôi Và mọi người cười đó à, Nhưng mà vấn đề à, Lại xảy ra tiếp tục đến sau tán sinh thì cái vấn đề tiếp tục thế này là giáo dân yêu cầu được cấp đất trên hai khu đất một khu là 7 7000 m và một bên là 3000 m và nhà nước chấp thuận chỉ nhường cho 3000 m mà thôi à thì lúc đó lại có một cuộc đối thoại nữa giữa tòa giám mục với Uh, chính quyền của Nghệ An và rất may lúc đó thì uh, chủ tịch ủy ban nhân dân của uh, uh, tỉnh Nghệ An uh, mới lên nhận chức thì trong một cuộc uh, uh, nói chuyện thì tôi cũng nói với uh, chủ tịch Ủy ban nhân dân là uh, vấn đề nằm ở đây là uh, vấn đề khủng hoảng về tín nhiệm khủng hoảng niềm tin Dân không tin là chính quyền Mà dân nghĩ rằng chính quyền hứa Và không thực hiện Thì bây giờ để mà à, Tái lập lại một đối thoại Giữa dân và nhà nước Thì có lẽ mỗi bên Cũng có một động tác cần thiết nào đó Thì Một bên thì xin 3 ngàn mét Bên nói là 10.000 ngàn mét Thì cuối cùng à, Tôi đề nghị là mỗi bên cũng thương thảo một tí và cuối cùng đó là 5000 m. Và như uh, quý vị biết là cuối cùng uh, chúng tôi đã được uh, Ủy ban nhân dân ra sắc chỉ trao trả lại cấp lại cho họ mã lính 5000 mét vuông. Và ở đây là chúng tôi có cái có cái bản à, kiến nghị, kiến nghị. Ừ. Và thì thưa các có nhận xét gì về cái cách giải quyết của chính quyền địa phương trong giai đoạn hiện nay so với thời gian trước và so với những vụ tranh chấp tại các địa phương khác ừ, tương đối nói thì tôi thì mới về đây thôi. À, nhưng mà có lẽ trước đây thì trong cái bối cảnh khác thì có lẽ cái cuộc đối thoại hay là tranh chấp gay gắt hơn nhưng mà à, tôi chỉ mới về và hơn nữa là à, hai ủy ban nhân dân à, thành phố cũng như ủy ban nhân dân của à, tỉnh Nghệ An và tôi đã gặp thì à, tôi thấy rằng chúng tôi nói chuyện à, khá thẳng thắn và cũng đi đến những giải pháp à, dựa trên cái đối thoại. Còn cái vấn đề mà à, những điểm đóng, tranh chấp Ừ, trong giáo Phật hiện tại thì đó là cái đất của Tam Tòa Mà quý vị đã biết Thì chúng tôi cũng đối thoại rất là lâu Và từ năm ngoái thì cũng đã có những cuộc đối thoại Cuối cùng cái danh nghĩa của nhà thờ Tam Tòa Rồi cái đơn, cái quyết định để thành lập toàn tàm Bên giáo hội thì nhất quyết là Đề nghị là phục hồi giáo xứ tâm tòa Còn bên nhà nước thì nói là Không phải phục hồi mà thành lập Cuối cùng tôi ra cái quyết định là tái thành lập giáo xứ tâm tòa Và sau đó thì Hiện thời chúng tôi mới nhận được một văn bản ký Ngày mùng 7 tháng 3 là quyết định về giới thiệu địa điểm sử dụng đất à, để điều chỉnh quy hoạch à, xây dựng nhà thờ giáo xứ Tam tòa Đồng Hớ. Thì trong cái quyết định này chỉ đây mới là quyết định à, chứ không thay thế cho quyết định giao đất, chưa có quyết định giao đất. À, thì quyết định này có giá trị trong thời hạn 12 tháng. Kể từ ngày ký Và không thay thế cho quyết định giao đất Chính vì vậy Chúng tôi sẽ phải làm việc lại Với Nhà Ủy ban nhân dân Của Quảng Bình Để có quyết định giao đất Nhưng mà Trong cái bản đồ mà tôi đang cầm đây Thì, thì Không ghi rõ là cái đất Giao cho chúng tôi là bao nhiêu Nhưng mà đúng như là cái chỗ Mà cái lần gặp gỡ đầu tiên à, giữa tôi với một số linh mục ở Quảng Bình Và đặc biệt là đông đảo, giáo dân tại Tam Tòa Thì tất cả đều chọn miếng đất đó Và trong cái bản đồ ở đây thì chấp thuận cho mảnh đất đó Thì nhìn trên bản đồ thì thấy rằng một bên là 90 m Một bên là 70 m Tức là khoảng 6.300 m nhưng mà trong cái văn bản thì không ghi nhưng mà à, trên cái mảnh đất thì đúng như vậy là có ba mặt đường, cái mặt đường lớn nhất là rộng 36 m và hai cái đường nhỏ hơn mỗi bên 15 m thì khu đất ở giữa. Trước biết thì giáo phận và Đức cha đã có cái đỉnh bổ nhiệm cha Lê Thanh Hồng làm cha xứ tham tọa. Vậy thì hiện nay À, trong lúc mà chưa có à, Cơ sở thờ tự nhà thờ Nhà xứ Các cái cơ sở khác nữa Thì hiện tại thì cha Hồng à, Đang tác thúc ở đâu ạ Trong cái văn bản bổ nhiệm Thì à, à, Tòa giám mục đã bổ nhiệm Cha Lê Thanh Hồng à, Đồng thời là à, Quả nhiệm Giáo xứ Tam Tòa Và giáo xứ sen Bạch Thành thử ra Hiện thời thì cha hồng ở trong giáo sứ sen bằng và vì cái giáo giáosứ sen bằng hiện thời thì có nhà thờ có nhà nhà phòng thì chắc cha cha hồng ở đó và một chuyện nữa đất nói chuyện đất cá thì còn một cái chuyện nữa đó là vấn đề xin cấp đất để cho tái định cư À, một số vùng Mà ngập lục Thì hiện thời à, Ở đây tôi trao cho anh Hai cái đơn à, Hai cái tờ tình của giáo dân vĩnh hội Thuộc hiện Vũ Quang Tỉnh Hà Tĩnh Xin à, ba ngọt đồi Để di dời à, Những xóm à, Hai ba xóm à, Ngập lục thường niên Thường xuyên khi mà có lũ đến Để đưa giáo dân lên Rồi cũng đang à, làm đơn để xin cấp đất cho thổ hoạt. Và vấn đề là bây giờ những cái đồi à, có thể ở được thì đã giao cho công ty cao su. À, thành thử ra cái vấn đề nó phức tạp hơn phải xin tỉnh cấp đất hay là lấy lại cái hợp đồng với một số công ty cao su. Thì vấn đề nó nằm ở đấy chắc còn dài dài nữa hy vọng mọi điều như đức cha vừa nói đón sẽ được các cấp cơ thẩm quyền về phía chính quyền cũng như xã hội gặp gỡ trao đổi và tìm ra cái hướng giải quyết tốt nhất. Và một lần nữa xin hết lòng cảm ơn đức cha về cuộc phỏng vấn này.